Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vừa xong hai người già, một nam một nữ chạy sâu vào rừng. Bọn Nhật thấy ba chiếc cano còn nổ máy nhưng vẫn nằm yên trên bến. Ngoài ra chúng thấy có ba thây người nằm chết mà da thịt đã tím tái biên bờ. Khi nhìn kỹ các xác chết, tên tô xì mới vụt lên tiếng cùng bộ mặt hớt hạng, nói với tên chỉ huy. Bọn này chết không phải bị chúng đạn. Mà chết vì bị mai cả dòng hút hết máu. Tên Katatsu cũng ngạc nhìn không kém Ông ta cũng thẳng thốt kiểu lên. Trong rừng này, có cả bọn quỷ hút máu sao? Sau ngày Giamasito không nói cho bọn ta biết để còn đề phòng bọn mai quỷ. Bây giờ tên tổ sĩ cũng hỏi thế. Phải chỉ chúng ta có được hai người dẫn đường như tên Hoàng Tuấn nói thì thật là hay. Mới biết rõ có những thứ ma thuật hay cảm bây ở được đi. Còn tên Tawaki vừa đi thính thám quay về báo. Ở khu rừng đằng trước tôi thấy có bộ xương người hình như mới chết. Nhưng không còn chút ra thịt nào. Có lẽ là xác tên thổ linh băng cướp đại bàng xanh. Nhưng mà có loại thú nào lại gậm nhấm được như thế chứ? Tên chỉ huy nhật vừa mới ngạc nhiên sau khi phát hiện ra ba xác chết vì bị ma cả dòng gút máu. Giờ ta nghe tin tên chúa đảng đại bằng xanh chết không còn chút da thịt dính trên người. Để bắt đầu cảm thấy lo sợ. Cảm bấy trong rừng thì ta tránh được. Còn quỷ hút máu là do ai hay do ma thuật của những người thường ở sơn bản kia? Tiên Thu Sĩ bây giờ cũng đã hết thái độ ngang tàng. Hắn thấy khu rừng Quảng Sơn này có quá nhiều bí ẩn và kỳ bí. Không biết con người có chống lại được với bọn ma quỷ kia hay không? Anh mới nói Thưa ngài Katasu Vậy ta có nên đến hang đá chứa của cải Của ngài Giamasito không Tiền Katasu rất ấm ức Khi hai con tin không có trong tay Và ông ta cũng không thể ra lệnh Cho đám tội hạ đến bản ma nôi Hỏi về các ma thuật được trấn niệm trên đường Ông ta hiểu rằng với số người của mình Hiện giờ không thể nào chống nổi Với một bản sóc đông dân Và còn là lãnh địa của họ Cuối cùng tên chỉ huy Nhật cũng phải đi đến quy định, dù trong đầu đang chiếu nặng với nhiều nỗi bức xúc. Cả hai nhóm người Việt đi đến khu rừng này đã chết không còn một ai. Bây giờ chỉ còn là bọn chúng cứ thành thẳng đi đến hàng đá của ngài Yamashito. Vậy chúng ta còn lo âu hay sợ sệt gì chứ? Tên Kawaki, nghe tên chỉ huy thông báo cả nhóm tiếp tục lên đường, làm hắn phải le lưới lấp đầu mà nói nhỏ với đồng bọn. Ông ta đưa bọn mình đi vào chỗ chết. Ta nghe nói ở đó có những oan hồn đồng gương đang làm thận giữ của. Nếu không biết bùa phép giải trừ bùa chú, thì chúng không nhận ra bọn mình là người cùng quê hương xứ sở đâu. Sau khi tên Katasu, có định tiếp tục đi đến khoa bọc. Ông ta điểm lại số người và tình trạng sức khỏe của đám thuộc hạ. Hắn ra lệnh cho bọn đàn em bắt đầu khởi hành đi đến hàng đà tử thần. Từ Hầm Trông, nơi mà tên Thủ Hạ Đảng Đại Bàng Xanh nằm bò xác tên Cata Xu hỏi. Từ đây đến Hăng đã còn hơn một cây số đường rừng, có tất cả ba cạm bẫy, chúng ta đã gặp một. Vậy hãy còn hai, bọn bay nên đề phòng. Nói xong cả 6 tên Nhật bắt đầu đi chậm lại trong rừng, từng bước chân giỏ dẫm trên đàm lạc hồn. Từng đường giao đường kiếm phát qua những đám cây cỏ mọc ung um tủng chăn lối. Đến một khoảng chúng có nhiều cây cối rậm ràng. Đoàn người của tên Katasu phát hiện ra có rất nhiều con xoáy rừng đang ẩn hiện ở khắp nơi. Tên Katasu nghe có tiếng sủa Tổ si thét lên cho mọi người cùng nghe thấy. Gặp phải ma trận xoáy rủi. Cả bọn nhật mũi vàng nấp vào sau những thần cây, dương súng về mọi hướng để chờ đợi. Sẵn sàng nhà đạt đều thấy có những điểm lạ xuất hiện Bây giờ tên Tentoshi mới nói tiếp Tôi thấy xác hai thằng Shizomafu và Akanamo Đang đông đưa trên cây Nhưng bây giờ không còn thấy chúng đâu tên Tentoshi đã tận mắt chứng kiến Bóng hai tên đồng bọn Cách xa chỗ hắn chừng vài chục thước Đến khi nhìn kỹ Thì chúng đã biến mất Có lẽ cả bọn đang bước vào Trận xoay mạc Vị ai tên Nhật kia giờ đã trở thành hồn ma băng quỷ. Tiên Ca nghe thấy tiếng thét. Cả... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net